Xin chào quý khán đích giả thân mến của kênh Những Chuyện đi Kỳ. Tiếp theo trong buổi tối ngày hôm nay thì tiến phòng sẽ đọc tập số 258 của bộ truyện Hắc Đế Du. mọi người anh chuyện thì nhớ like và chia sẻ video giúp phòng nhá. Cảm ơn các bạn ạ. Bây giờ mời các bạn cùng nghe chuyện ạ. Hắc Đế Du, tập 258. Thiên đình kỉnh biến. Nam đế Chu Tước từ trong Chu Tước Thiên cung đi ra, ngẩng đầu nhìn về phía A Sửu đang trong thiên đình, kéo theo một thế giới cực lớn. Quanh người quấn đầy gông cùm sừng xích của đại đạo mà từng bước tiến về phía trước, sắc mặt hờ hững. Thái tử kỳ quá đáng rồi. Chỉ là nếu như không có vị kia dùng túng, Thái tử kỳ làm sao mà dám làm ra loại sự như thế này. Nàng cười lại một tiếng, nhìn về phía trung tâm quyền lực của thiên đình. Ngươi muốn làm cái gì vậy? vậy hả? Thành lập thiên đỉnh Ngươi đã đem quyền lực của chư thần chúng ta Thu vào trong tay của ngươi Ngươi vẫn chưa yên tâm về chúng ta sao? Nàng thấp giọng tự nhuộc Đúng vậy Thổ bá cùng thiên công quá mạnh mẽ Bọn hắn không hề bị ngươi tiết chế Chỉ khi bắt được nhược điểm của bọn họ Ngươi mới có thể khống chế bọn họ Thiên công đã từng bị ngươi dạy dỗ quá Hiện tại lại đến lượt thổ bá Thần sắc nàng tiêu điều Chán nà nói Chỉ sợ rất nhanh Sẽ tới lượt địa mẫu Thiên âm Sau đó đến được tứ đế chúng ta rồi sao Nhưng mà ta Sẽ không ngồi yên chờ chết Một ngày này Trong thiên đình phong vân biến hóa A-xiu giết lên thiên đình Đã tạo thành một trận thảm kịch Khiến cho cổ thần cùng bán thần vẫn lặng Đại quân của thiên đình thường vòng vô số Cuối cùng Hắn đi vào ngọc kinh thành Lập tức bị thiên đế đánh thảm Rơi vào u độ thiên đế xoay bàn tay ra, tiếp được nữ hài ngã xuống từ đầu vai của thổ bá. Thời điểm này chính là lúc hạo thiên tôn vân thiên tôn lần đầu từ trong chiêu dương điện chạy ra ngoài. hai người vừa mới chạy ra khỏi bảo điện liền đường ai nấy đi, không hề nhìn nhau. sau đó chính là tần mục chậm hơn một bước cũng lao ra khỏi chiêu dương điện, một đường liên tục biến hóa né tránh cùng nữ trong hậu cung, lại liền vào ngọc kinh thành, sau đó hóa thành bộ dáng của la tiêu hướng đi ra ngoài. mà vào lúc đó. Thanh điều cõng cung điện trên lưng về bảo U đô, nhưng vẫn muộn một bước. Cung vân thần vương nhìn thấy Thổ Bá tỉnh lại, mở mắt từ trong địa ngục nhìn lên thiên đình. Còn người trong con mắt thứ ba không có bất kỳ tình cảm nào, ánh mắt của Thổ Bá vẫn chưa nhìn về phía bọn hắn. Thế nhưng lại giơ bàn tay lên, Minh Hà kích động bàng chướng hướng thanh điều cùng với cung điện quẹt tới. Ánh mắt của hắn rơi vào trên tay Thiên Đế, đó là nữ nhi của hắn. Trong lòng Cung vân thần vương sợ hãi, đang muốn ngăn cản. Bất tình linh thấy toàn bộ chói buộc trên người đại hồng đều đã được cười bỏ, yêu nhân này dễ ra khỏi chói buộc, hóa thành chim to vỗ cánh mà đi. Ha ha cười nói, ái thề yên tâm, có ta ở đây, thổ bá không dám làm tổn thương người đâu. Công vân ngạnh kháng một kích của minh hạ bị đánh tới mức linh hồn chấn động, nhưng vào lúc này một cỗ lực lượng kinh khủng kéo tới ngăn cản minh hạ, là chân thân của thái đế ra tay, chỉ là hắn vẫn chưa hiện thân Phùng Vân biết rõ chuyện này đã không thể làm được Bất đắc dĩ Chỉ đành dưới sự trợ giúp của chân thần Thái Đế Chạy ra khỏi U-đô Rõ ràng là nữ nhi của ma thần cường đại nhất thế gian Nhưng không có sinh ra ở U-đô Mà lại sinh ra ở Sương Giàn Thanh âm thiên đế cao cao tại thượng, Lại rõ ràng truyền vào tay của Thổ Bá Nữ nhi của U là giả Như vậy liền gọi năng là Hư đi ma khí của mấy âm khí của U-đô quá nặng Nên để cho Hư ở lại thiên đình Đạo hiểu Người cảm thấy như thế nào Thổ bá cúi đầu xuống Nhìn A xỉu chuyển thế thân của mình Đang không ngừng rơi xuống Rơi vào hắc ám sâu hơn Bệ hạ thánh mình Hắn nói Thiên đế lộ dáng về tươi cười Bên trong ngọc kinh thành Thái Tử kỳ thấy một màn thiên đế đánh lui A xỉu Trong lòng lộ rất vẻ sợ hãi. Xem ra muốn diệt chưa được phụ thần Ta bây giờ vẫn chưa được thực lực đó Chỉ là ta ra tay với thổ bá Gây ra động tĩnh lớn như vậy chỉ sợ phụ thần sẽ không dễ dàng tha thứ cho ta. ta không thể không làm ngược lại. ta còn có tộc bán thần, còn có mẫu hậu, còn có thật nhiều cổ thần ủng hộ ta. ta chưa chắc sẽ thu kém phụ thần. lúc này tần bột cất bước nhẹ nhàng đi trong thiên đình hướng về phía chu tước thiên cung. trên bầu trời mưa nhỏ tí tách là vũ thần sư của thiên đình gọi mưa cọ rửa vết máu trên thiên đình. trên đường phố đám thần trì chưa chết đang vận chuyển thi thể. a diều điều động lực lượng chân thân của thổ bá làm cho thiên đình gặp phải phá hủy nghiêm trọng. Nhưng tâm tình tần mục lại không tệ, cầu phú quý ở trong nguy hiểm. Cái hắn cầu thực sự không phải là phú quý, mà là thái sư nguyên thạch của thái đế đã vào tay. Nói không chừng, có thể dùng những nguyên thạch này chắp vá ra được một khối thái sư nguyên thạch nguyên vẹn. Hiện tại chưa cần đi gặp nam đế trù tước, lấy được một kiện bảo vật của nàng, hoặc sớm báo cho nàng để phân ra một nguyên hồn chuyển thế, liền có thể tránh được kiếp nạn trong tương lai. Hắn càng chạy càng nhanh. Lúc đi qua ngũ minh thiên cung, có một bóng người tựa vào cửa sổ cung điện, thản nhiên nói, La Tiêu, đã lâu không gặp. Tâm thần tần mục chấn động, xoay người nhìn lại về phía người đó. Vân Thiên Tôn, đã lâu không gặp. Vân Thiên Tôn hư một tiếng, đi vào trong ngũ minh thiên cung nói, Vào đi, ngũ minh thiên cung, là thiên cung ngủ ngũ diệu cổ thần. Năm vị cổ thần, bọn hắn đã bị chết dưới tay mục thiên tôn, nơi đây sớm đã trống rỗng. Tần Bục đè xuống vui mừng trong lòng Theo hắn đi vào trong ngũ minh thiên cùng Đang muốn hiện ra chân thân Nhưng vào lúc này Trong lúc vô tình hắn thoáng nhìn thấy hạo thiên tôn Ở phía sau hắn Trong lòng Tần Bục khẽ nhúc nhích Giàn xuống Hai người đi vào ngũ minh thiên cung, Tần Bục đi đến bên người Vân Thiên Tôn Ta tận mắt nhìn thấy người chết đi Người chết ở thiên hạ Thi thể bị thiên hạ quấn đi Vân Thiên Tôn bất thình lình dừng bước Nói Người không thể còn sống Nhưng bây giờ ta lại thấy người Tần Mục cảm ứng được Hạo Thiên Tôn Cũng tiến vào trong thiên cùng nói Ta được người cứu lên Vân Thiên Tôn nói Người phó tác ta Đem con mắt cùng với thần thức của người đến Thái Hư Ta ở đó gặp được tộc nhân của người Nhìn thấy người trở thành tiên linh Ta không nghĩ ra Thần thức của người đã trở thành tiên linh Làm sao thân thể vẫn còn sống được Tần Mục nói Tạo vật trù chúng ta không giống với các người Linh hồn tử vong đối chúng ta mà nói Không phải tử vong thực sự Thần thức mai một Mới là tử vong chính thức Có lẽ vậy. Vân Thiên Tôn nhẹ gật đầu nói Ta đi qua chỗ đó gặp người trong tộc ngươi, Nhìn thấy pháp môn bọn hắn tu luyện chính xác kỳ dị Cùng chúng ta bất đồng Tộc của các người không hiểu rõ âm mưu quỷ kế Không hiểu được nhân tâm xảo trá Mọi người khi trao đổi Đều dùng thần thức đụng vào nhau Nhẹ nhàng đụng một cái liền biết rõ tâm ý của nhau Giống như một vùng đất thanh tịnh. Thì thoảng ta lại đi vào đó một chuyến Có thể làm nội tâm của ta yên lặng Chỉ là Ngươi lại bất động Ngươi sẽ lừa gạt ta Hắn bất thình đình Lòng cảm nhận được cái gì Hiển nhiên cũng cảm ứng được hạo thiên tôn Đã liền vào ngũ minh thiên cùng thần thức của hắn không cường đại như tần mục Nhưng cũng không yếu thần thức cường đại Có thể dự cảm biết trước nhiều thứ Tần mục đối với hắn mà nói Chính là thái hư mà hắn thưởng tới Chỉ là thái hư sẽ bị thái đế phá hủy Mà tần mục cũng không phải là la tiêu Cái người không biết lừa gạt kia Ta chết trên thiên hạ Cự thú ở bên cạnh ta thì sao rồi Hắn hỏi Vân Thiên tổ nói Ta đã đưa tới Thái Hư Tần Mục thầm than một tiếng Thái Đế rút cuộc vẫn biết được vị trí của Thái Hư Thần thức của hắn chấn động Truyền vào trong đầu của Vân Thiên tổ nói Ta không thể trở về nữa rồi Vậy làm phiền ngươi Mang theo Thái sơ Nguyên Thạch giao cho tộc nhân ta Trợ giúp bọn hắn chế tạo ra cầu hư không Nối với thế giới bên kia Thái Đế ấn cũng với thế đàn Thái Đế Người có lẽ cũng sẽ biết lai địch cùng với công dụng Ta cho người mượn tương lai người sẽ trả lại cho chúng ta hắn đột nhiên quay người ánh mắt quyết về Hạo Thiên Tôn đang ẩn thần thần thức bộc phát Hạo Thiên Tôn mãnh liệt ngây người hết thảy cảnh trí trước mắt đều biến mất chỉ còn lại là cổ thần Thiên Đế cao lớn cao ngạo đứng sừng sững trước mặt hắn Hạo Thiên Tôn sởn hết gai ốc lập tức ý thức được đây là ảo cảnh mãnh liệt cắn vào đầu lưỡi một cái một ngụm máu tươi phun ra trong máu của hắn chất kêu huyết mạch của hai đại cổ thần lập tức đem thần thức ảo cảnh của tần mục thiêu đốt và vỡ thần thông thần thức của tàn mục. Cùng lúc đó, trong tay Vân thiên Tôn có nhiều thêm một khối thái sơ nguyên thạch, cùng với thái đế ấn và tiết đàn của thái đế. Bàn tay hắn đem ba kiện đồ vật này thu hồi, ngẩng đầu nhìn lại, tàn mục đã ly khai. Trong ánh mắt Vân thiên Tôn tràn ngập nghi hoặc cùng khó hiểu. La Tiêu này cùng với người đã chết trên thiên hạ kia, không có giống nhau. Thần thức của La Tiêu này cho dù phi thường cường đại, nhưng mà tính cách không giống với La Tiêu kia. Hạo Thiên Tôn đi tới, hết nhìn đông lại nhìn tây, cũng không tìm được tung tích của thần mục, trong lòng buồn bực. Ta biết rõ người thứ ba trong điện chính là người, Vân Thiên Tôn. Hạo Thiên Tôn nói, Vân Thiên Tôn lại nhạt nói, ta cũng biết một người trong đó chính là người. Ánh mắt Hạo Thiên Tôn chấp động, hiếu kỳ nói, như vậy tên còn lại là ai? Có thể chính xác vô cùng, bắt được cơ hội A-xiu đại náo thiên cùng, trừ ngươi và ta, người thứ ba này, làm cho ta cảm thấy hiếu kỳ. Kỳ nhân dị sĩ trên thế gian nhiều vô số kể Hơn phân nửa là một kỳ nhân Thái tử kỳ tranh đấu với thổ bá Là cục diện người gây ra sao Làm rất tốt Vân thiên tôn từ đáy lòng tán thưởng Đã ám toán thổ bá Ám toán thái tử kỳ là ám toán được cả bảo khố của thiên đế Hạo thiên tôn Người rất giỏi, vô cùng giỏi Hạo thiên tôn mỉm cười Thản nhiên nói Ta chỉ là người biết thời biết thế mà thôi Ta là lãnh tụ của bán thần trong nguyên giới nhưng lãnh tụ của bản thần trong chư thiên vạn giới lại là thái tử. ta chỉ là một chư hầu nho nhỏ, cùng với người giống nhau. ta chỉ cần đem một ít bản thần nói với thái tử, thô bá chuyển thế, cơ hội hắn đã tới. hắn tự nhiên sẽ động thủ, huống chi hắn lộ ra dáng vẻ tươi cười, nghiền ngẫm kỳ thực thiên đế cũng không quá hy vọng việc thái tử còn sống. những năm này, dạ tâm của thái tử càng lúc càng lớn, cùng với những cổ thần khác qua lại quá thân cận. sau sự kiện lần này Thái tử kỳ không thể không làm phản ngược lại Nhưng mà hắn cuối cùng sẽ chết Sau đó không ai có thể tranh đoạt vị trí thái tử với người nữa Chỉ là mưu kế của người Dù được làm rất tốt Cũng chỉ là tiểu sự nháo loạn mà thôi Vân Thiên Tôn nhìn về phía lăng tiêu bảo điện Nói Người không cách nào chống lại vị kia đâu Hạ Thiền Tôn trong lòng đồng cảm Cùng hắn đứng sóng vai Nhìn về phía lăng tiêu bảo điện Nói khẽ. Mỗi lần ta nhìn thấy hắn Luôn có một loại cảm giác vô lực chống cự. Tại vì hắn rất đáng sợ Đối với hắn biết được càng nhiều Ta liền càng biết hắn là vô địch cỡ nào Hắn chỉ có một nhược điểm Nếu như cả cái nhược điểm này cũng không đúng Vậy thì Hắn dùng mình mấy cái Ánh mắt Vân Thiên Tôn chấp động nói Thời đại này đáng giá được vào pháp nhãn của ta Chỉ có một người là ngươi Xuất thân của ngươi tưởng như cao quý Kỳ thực cũng chỉ là con riêng Không có danh phận. Từng trải qua đả kích huy diệt đạo tâm Thế nhưng lại có thể đứng lên chủ động bỏ qua địa vị giống như cao quý xa hoa của thiên đình, cam nguyện tiến vào hạ giới trở thành một lùm cỏ. hắn chấp hai tay sau lưng nói: ta từ trên người ngươi Thế được dã tâm vô tận, Thế được dục vọng vô tận. người kết giao với bán thần, kết giao với bọn hòa thiên tôn, âm thiên tử, thậm chí ngay cả lang hiên thần hoàng, tổ thần vương, đều đối với người khen ngợi quá thừa. mà từng trang chiến tranh của long tiêu thiên đình, tiêu hắn thiên đình, ta đều nhìn thấy được tài cán của ngươi, anh hùng trong thiên hạ chỉ có hai người. Hắn giơ tay lên Chỉ chỉ Hạo Thiên Tôn Lại chỉ bản thân hắn Hạo Thiên Tôn cười ha ha Tiếng cười rơi xuống Nói Chúng ta có cùng địch nhân Ngươi cần lực lượng của ta để đối phó với hắn Ta cũng cần trí tuệ và tài cán của ngươi để khắc chế hắn Vâng Trên đời này Người duy nhất ta bội phục ngoại trừ Lam ngự Điện Cùng một Thiên Tôn Chính là ngươi Ta có thể kéo đến một đám bán thần cường đại Ngươi có thể kéo đến một đám nhân tộc cường đại nhất Chúng ta cố gắng tìm cách một phép Vân Thiên Tôn gật đầu Trong đầu không khỏi hiện ra thân ảnh của thiếu nữ gọi lãng huyền kia Nói Trong nội tâm của ta đã có một ý nghĩ Chỉ là còn cần nhẫn nại rất nhiều năm nữa Đã đến lúc các người đều tu thành đế tỏa Ta chuẩn bị đầy đủ liền có thể động thủ Nhược điểm quán chỉ có một Chúng ta cũng chỉ có một cơ hội Vô luận như thế nào đều không thể để lại một chút sơ hở Ánh mắt quán sâu xa Mà trước đó Ta còn cần đối phó một người khác Là một tồn tại cực kỳ cường đại Không thua kém phụ thân của người Trong lòng Hạo Thiên Tôn khẽ nhúc nhích như tới một tồn tại đáng sợ Người người muốn đối phó chính là Thái Đế Vân Thiên Tôn qua người rời đi nói Chỉ có diệt trừ hắn trước mới có thể đảm bảo diệt trừ phụ thân của người sau này Hắn không thể gây sóng gió Nếu không Thái Đế sẽ trở thành một thiên đế khác Việc chúng ta làm Sẽ trở thành người may áo cưới cho hắn Thái Đế phải chết trước phụ thân người Hạo Thiên Tôn đưa mắt nhìn hắn, không khỏi tán thưởng. Vân Thiên Tôn, đích xác là kinh địch của ta. Ta có thể nghĩ tới, hắn cũng có thể nghĩ tới. Ta chưa từng nghĩ tới, hắn lại nghĩ tới. Bất quá, ai có thể là người cuối cùng, còn phải xem thời thế. Hắn đi ra khỏi ngũ minh thiên cung, thế thân của nhân tộc so với bản thần thua kém vạn dặm. Sau khi thấy tự kỳ chết, bản thần sẽ thuộc về ta trường quản. Thế của ta so với người lớn hơn, như vậy Người chiến thắng cuối cùng chính là ta Tần mục đi vào chu thức thiên cung Nhưng mà đám nam đế chu tước Cũng không ở chỗ này Thần thù hộ cửa cung điện nói Sau khi xảy ra đại loạn Nam đế đi ra ngoài Nói là muốn đi bái phòng đám người Bắc đế đồng đế Tần mục con mời thật chặt Lấy ra giấy bút Giao cho thần nhân kia một phòng thư nói Sau khi nam đế trở về Người đem bức thư này giao cho nàng Nói rằng đệ đệ của nàng đã tới đây Muốn làm việc đã nói ở trên thư Thần nhân kia đem thư cất kỹ. không bao lâu, chuyện chiêu dương điện bị mất trộm đã được phát giác, thì đế tức giận ra lệnh cho đại nhật tinh quân xuất đến chính thần tinh đấu ở trong chư thiên phong tỏa thiên đỉnh kiểm tra tất cả mọi người, cho dù là thiên cung của tứ đế cũng không bỏ qua. thổ bá thiên công địa mẫu thiên âm đế hậu tỷ muội cũng có thiên cung trong thiên đỉnh đã bị thiên đế hạ lệnh kiểm tra. thiên la địa võng của thiên đình mở ra khắp nơi trên bầu trời đều cho nổi từng đạo ánh sáng dài đặc. Đó là dây xích ánh sáng do pháp tắc của đại đạo hình thành. Gặp phải tình huống này, hầu như không có khả năng từ thiên đỉnh ly khai. Không biết có thể đem vật từ quá khứ đến tương lai hay không? Tần mục trầm ngâm, căn cứ vào quy tắc vật chất cố định, chính xác là có thể đem vật chất quá khứ, đưa đến tương lai. Chỉ là hắn vẫn còn có chút không quá khẳng định. Lúc này, thiên minh thiên tượng đã sắp điều tra tới đây. Tần mục quyết định thực nhanh, thôi thổi Sau khi thiên đình bình ổn được trận phong kia Lại qua được một đoạn thời gian Nam đế bái phóng tam đế cổ thần khắc Quay trở lại chu tước thiên cùng Thần nhân thủ hộ cung điện dâng lên thử Cười nói Bệ hạ Có một thiếu niên mày rậm mắt to cầm đèn đồng đến đây Còn nói là đệ đệ của ngươi Nhắc tới cũng kỳ lạ Hắn để lại một bức thư cho ngươi Nhưng mà hắn không có nói gì thêm Còn muốn đòi hỏi chu tước thiên cùng chúng ta nữa Đệ đệ Cầm đèn đồng xong nam đế buồn bực tiếp nhận thư đi vào trong cung thẩm nghĩ hai lão bắc đế dối trá kia nói không sai thiên đế vốn ra lệnh cho nhị thập bát tú tiếp nhận vị trí của chúng ta thống trị bốn cực trời ngày nay nhị thập bát tú đều đã chết trong tay thủ bá hiện tại bốn cực trời đã không còn thần trì tỏa chấn nhất định sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra đại loạn tới lúc đó liền là cơ hội để cho tứ đế chúng ta quay trở về bốn cực trời nàng ngồi trên tổ chim của chúa tức thiên cung màu đỏ phủ kín tổ chim Khắp nơi đều là màu son hòa mỹ Giống như hòa diễm nhảy động Lộ ra dáng vẻ trắng nõn của nàng Nam đế đem thư để một bên thầm nghĩ Thiên đế để cho cổ thần tư đế chúng ta Chế tạo thiên cung Nhìn như là muốn tốt cho chúng ta Kỳ thực đem quyền lực của chúng ta toàn bộ đều cấp đoạt đi Biến chúng ta thành tù phạm Bị vây khốn trong thiên đình Muốn rời khỏi nơi đây Nhất định phải có một trận đại biến So với biến cố A-siêu Đánh thắng thiên đình còn lớn hơn Trời cao, hoàng đế xa Chỉ cần quay về bốn cực trời Ta liền tự do tự tại rồi Không cần bị hạn chế ở trong thiên đỉnh nữa Mặt của nàng đầy vẻ u sầu Trận biến cố so với việc A-xiu đại náo thiên cung còn lớn hơn Phải làm như thế nào chứ Sau một lúc lâu Nàng âm u thở dài Nhặt đến bức thư của tàn mục Thấy trên thư có phòng ấn Phòng ấn là một ấn ký có hình thái chủ tức Nam đế chu tước kinh ngạc Ấn ký trông rất sống động phù văn phía trên vậy mà đều có chủ tước văn Cho là nhân vật như nàng Cũng không cách nào có thể tinh thông nhiều phù văn tru thức đại đạo như vậy Mà người nọ lưu lại phong ấn Lại hạ bút thành văn Tiện tay liền phân bố ra được phong ấn tru thức kế tiếp Tất cả đều cực kỳ nguyên vẹn Phong ấn này Chỉ có nàng mới có thể cười bỏ Đổi lại là người khác Chỉ cần thoáng đụng vào Thư sẽ lập tức bị cháy Đốt thành cho mũi Người để lại thư nói rằng mình là đệ đệ của ta Chẳng lẽ Nàng cười bỏ phong ấn Mở thư Văn tự trên tàu giấy bất thình linh nhảy lên Chậm rãi thiêu đốt trong không trung. Văn tự hóa thành hỏa diễm Hỏa diễm đang không ngừng xếp đặt tổ hợp lại Nam đế tru thức thực lâu Đem nội dung trong bức thư xem hết Giấy viết thư trong tay đã hóa thành cho tàn Quả nhìn là mục thanh đệ đệ Đôi mắt hẹp dài của nam đế di chuyển Thấp giọng nói Ý tứ của hắn trong thư là nói Tương lai ta sẽ có họa sát thần, Muốn ta sớm chuẩn bị sẵn sàng Hắn đưa cho ta hai kế sách Một là cùng nguyệt thiên tôn của nhân tộc liên lạc Đem một chiếc lồng vũ giao cho nguyệt thiên tôn bảo quản Cái còn lại là phân ra một hồn Sớm ngày chuyển thế Nam đế nằm nghiêng trong tổ chim Bản thân mạnh khảnh trượt ra khỏi tổ chim đỏ chót Suy tư nói Chỉ là Đồng đế lại muốn tạo đối với mục thiên tôn Cùng đám thiên tôn của nhân tộc đề phòng Bởi vì mục thiên tôn đã giết chết rất nhiều cổ thần Là uy hiếp lớn lao của cổ thần Đồng đế nói cũng đúng ngũ rượu tinh quần Chính là chết trong tay của mục thanh đệ đệ Nàng có chút khó suy nghĩ Lại ngồi dậy Đi tới đi lui Đột nhiên quyết định Trước đi gặp nguyệt thiên tôn của nhân tộc một lần Nếu như nhân phẩm của nàng không tốt Qua như là tính toán của ta Vậy ta sẽ cách xa nàng càng xa càng tốt Nếu như nhân phẩm là loại thượng giai Vậy ta sẽ không ngại kết giao Ta ngược lại Nhận ra tiểu nha đầu lăng thiên tôn kia Đúng rồi Lăng nha đầu cùng mục đệ kết hợp tạo thành thiên minh cùng năm đó vân thiên tôn tiến về thái hưởng đem thái sơ nguyên thạch giao cho tạo vật chủ ở nơi đó nói là tiểu lưu lại một khối bảo thạch nói là để các người chế tạo cầu hư không nối liền với thế giới bên kia đám tạo vật chủ rất là kinh ngạc nhưng cũng không hỏi nhiều vân thiên tôn nhìn tạo vật chủ không có chút tâm cơ nào không khỏi lắc đầu đám tạo vật chủ muốn ứng chiến việc thái đế sầm lấn chỉ sợ là cực kỳ khó khăn hắn đã gặp được láng nguyễn vị thiếu nữ tạo vật chủ này đã trổ mã Trở nên xinh đẹp động lòng người Mỗi lần tiếp xúc đều làm cho hắn sinh tâm tư khác thường Trong lòng hắn Sinh ra một ý niệm Thế nhưng lại không đành lòng để cho thiếu nữ này gặp phải nguy hiểm Hắn trở lại tiêu hắn thiên đình Nhìn thấy lăng thiên tôn đang suy diễn đạo tạo hóa Lại chế tạo ra rất nhiều giống loài Với hình thù kỳ quái Trong lòng không khèn nhung nhích Nói Lăng Người có thể tạo hóa ra một con người chính thức hay không Lăng thiên tôn từ trong mấy quyền kinh quyền Đang ngẩng đầu lên Không hiểu nhìn hắn Một thiếu nữ hoàn mỹ Ánh mắt Vân Thiên Tôn chấp động nói Ta dẫn người đi nhìn nào Sau đó không lâu Lăng Thiên Tôn gặp được Lã Nguyện Cũng không khỏi say mê người thiếu nữ xinh đẹp này Khen Tuyết nhàn mày liễu thiền nữ Phượng đoàn vỗ cánh muốn Ngọc Sơn vảnh cao Bước ngọc vô trần Eo tinh tế như liễu Cô gái như vậy gọi là tuyệt vô trần Lã Nguyện nghe vậy Không khỏi thẹn thùng Vân Thiên Tôn hỏi Người có thể dùng đạo tạo hóa Tạo ra một tuyệt vô trần không Lăng Thiên Tôn suy tư một lát nói Có thể thư một lần Bất quá đạo tạo hóa của ta Vẫn còn không hoàn mỹ Cần chờ thêm một đoạn thời gian Chờ ta hoàn thiện đạo tạo hóa Sáng tạo ra một loại thần khí tạo hóa Liền có thể đem tuyệt vô trần tạo ra Cần thời gian bao lâu Không biết người cứ đợi là được Vân Thiên Tôn chỉ đành tùy nàng Lại nghĩ tới La Tiêu thẳng nghĩ La Tiêu kìa Thực sự là La Tiêu sao Nếu như nói La Tiêu thực sự không phải là La Tiêu Mà là người kia Trước mắt của hắn không gọi hiện ra bóng dáng của Mục Thành Lung lay đầu Thấp giọng nói Không thể nào là hắn Lăng nói Hắn chính là một bóng dáng trong tương lai Chỉ là ta rất hy vọng có thể nhìn thấy người từ tương lai này Ta có thật nhiều khát vọng Muốn chia sẻ với hắn Hắn kinh ngạc Nhìn nắm tạo vật trù trong thái hư Vô ưu vô lo Trong lòng yên lặng nói ta cảm thấy được hắn cùng với ta đều là một loại người. vì sao hắn lại là người trong tương lai chứ? thời đại này không có bằng hữu trên con đường ta đi. đạo hữu duy nhất vì sao lại đến từ tương lai. hắn có một loại ảo giác. hắn cùng với người tương lai kia chính là đạo hữu hai bên cách vô tận năm tháng ủng hộ nhau, cùng nhau tiến lên. nhưng mà cái khoảng cách này lại là quá xa. mấy trăm năm sau, thấy từ kỳ xuất lĩnh thiên đình thập vệ tạo phản làm loạn. Trong thiên đình một mảnh hỗn loạn Lại có thật nhiều cổ thần cũng theo đó mà tạo phạt Lần này tai họa lan đến hậu cung Vị thái tử kỳ này là bán thần cường đại nhất Có huyết mạch của đế hậu cung thiên đế Cũng đã trưởng thành Hắn là tồn tại đáng sợ nhất trong đám bán thần Chiến được của hắn sâu không lường được Thậm chí vượt xa lang hiên thần hoàng Cùng với tổ thần vương Hỗn loạn hắn tạo ra không bình thường Bởi vì trận phản loạn này không chỉ có bán thần và cổ thần đi theo hắn Mà ngay cả đế hậu cũng ở sau đừng hắn Lúc Thái Tử Kỳ thi chuyển ra quy khư thần thông Thôn vệ thiên đỉnh Cho dù là cổ thần cũng theo đó mà run dày Nhưng mà Thái Tử Kỳ vẫn thất bại Ở trước mặt cổ thần thiên đế Không đã nổi bột chiêu liền bị chấn áp Đem hắn đánh vào chỗ sâu nhất trong ngọc tòa quan của đồ. Một thanh ấm cao xa chạy xuyên suốt đồ, Ngữ khí bằng lãnh Kể từ hôm nay Tước bỏ họ của người Chỉ để lại tội ác Kể từ hôm nay đem người vĩnh viễn trầm luân ở trong lửa chịu dày vò. kể từ hôm nay, ngươi là tà vô kỳ. trận chiến loạn này, thiên đình tử thương vô cùng nghiêm trọng, tuyệt đối vượt qua trận nháo loạn của a diu. thậm chí ngay cả đế hậu nương nương cũng vì vậy mà bị đầy vào lãnh cung. thiên đình thập vệ gần như toàn bộ bị áp giải lên trên bệ chạm thần, bệ chạm thần liên tục chém trăm ngày, chém đến không biết bao nhiêu cái đầu. thần đau mới được chế tạo hung ác vô cùng, hai đạo sát khí bị luyện chế đến mức đánh đầu thắng đó, chảm nguyên thần, diệt thân thể, giống như là cắt dưa chặt thức ăn. Thiên đế tuyển chọn cường giả mới của các tộc thêm vào thiên đình thập vệ, tinh nghệ của các tộc gần như bị tuyển chọn sạch hết. Lúc trước thiên đình thập vệ đều là bá thần cường đại, mà thiên đình thập vệ bây giờ thì đều là thần trì tu luyện tích cảnh giới ngọc kinh của các tộc. Thế lực của thiên đình cứ như vậy bất chi bất giác mà phát sinh chuyển hóa. Sau khi trải qua hai trận làm loạn của A Diều Thổ Bá cùng tà vô kỳ thế lực của thiên đình đã suy yếu đến mức đóng băng thời đại mới cứ như vậy bất di bất giác đã tới gần hệ thống thần tàng thiên cung thay thế cho hệ thống huyết thống trở thành hệ thống chủ yếu của các chủng tộc trong chư thiên trước đó huyết thống quyết định địa vị quyết định lực lượng mà sau này tu vi quyết định địa vị quyết định lực lượng cổ thần có thể thống trị thế gian là dựa với huyết thống của bọn hắn mà sau hai kiện đại sự đó hệ thống thần tàng thiên cung toàn diện cuộn khởi đây là cách mạng của thời đại long hán dưới đầu ngón tay của cổ thần thiên đế như có như không kích thích lặng lẽ hoàn thành càn trời lực lượng của cổ thần thiên đế lớn cổ thần khác hiện tại thiên đế mượn nhờ lực lượng của bán thần và các chủng tộc hậu thiên đem đời sau của những công thần kia áp chế gắt gao cổ thần bị suy yếu mà hắn thì không có thống trị quán được củng cố trở nên vô cùng vững chắc quỷ thuyền thần mục lấy ra quả trứng trộm được từ chiêu dương điện cùng ngụy tùy phòng nghiên cứu quả trứng này Ngụy Tử Phong gõ quả trứng, thanh âm truyền ra từ bên trong, thế nhưng lại là đạo âm. Giống như có người đang ở bên trong nói chuyện, nhưng bằng ngôn ngữ tối nghĩa, làm cho người ta khó có thể hiểu được. Ngụy Tùy Phong nghiên cứu một lát, sử dụng các loại thần thông thần nhãn nhìn vào trong trứng, thế nhưng lại không nhìn ra bên trong trứng đến cùng là vật gì, suy đoán nói Nếu như là cổ thần, theo lý mà nói, toàn bộ cổ thần đã sinh ra, không có khả năng có thêm cổ thần, trừ phi là long mạch hoặc sân tinh biến thành thần, chẳng lẽ là trong trứng là bán thần sau. Hắn nằm trên quả trứng nghe ngóng, bên trong truyền tất cả âm rất kỳ dị, tiếng tim đập cũng vô cùng kỳ lạ, nghe giống như là cực kỳ xa xôi. Có thể nghe rõ hay không? Ngụy Tùy phòng hỏi. Tần Mục Suy Tư nói, ta dùng quả trứng này ngăn đại công kích của Vân Thiên Tôn cùng với Hạo Thiên Tôn, nó cũng không vỡ ra, cảnh giới của Vân Thiên Tôn đã là đế tọa, Hạo Thiên Tôn mặc dù chỉ là lăng tiêu, nhưng lực lượng huyết mạch rất mạnh, rất nhanh sẽ trưởng thành thời đại người đi tới thực lực của vân thiên tôn cùng hạo thiên tôn còn chưa đủ mạnh mẽ không bằng ta bây giờ ngụy tùy phong quát một tiếng vô số tinh quang trên đỉnh đầu sáng chói điên cuồng xoay tròn giống như là thiên không trong lòng tần bộc khẽ nhúc nhích chiến lược của vị đại sư huynh này của hắn so với tiểu phu thánh nhân còn cao minh hơn đến mức không đếm hết thiên không xoay tròn có thiên hà vần quanh thiên cung vận chuyển tạo thành dị tượng thiên hà từ trong thiên đấu rơi xuống Đại thiên hà thiên đấu. Đây là dị tượng đời sau không cách nào có thể nhìn thấy được, chỉ ở trong thời đại Long Hán, cùng những niên đại cổ xưa hơn mới có thể thực sự chính thức thấy được toàn cảnh của huyền đô. Hiển nhiên, năm đó Ngụy Tuy Phong xin việc tới thời đại Long Hán, trở thành thủ lĩnh của Võ Lâm, đã thấy huyền đô chính thức, tìm hiểu ra công pháp cùng với thần thông của chính mình. Ngụy Tuy Phong nâng lên tay phải, chỉ thấy lực lượng của đại thiên hà thiên đấu dung nhập vào trong bàn tay của hắn. Ngụy Tuy Phong lấy tay làm đao, dùng sức chém xuống bổ vào quả trứng chiến lược quán chính xác là so với hai người vân thiên tôn hạo thiên tôn thời đại kia mạnh mẽ hơn rất nhiều một đào của ngụy tùy phong đánh xuống trên quả trứng hào quang tỏa sáng trong giây lát trên quỷ thuyền cho dù là tần mục ngụy tùy phong hay là những tướng sĩ võ lầm kia bên tai chuyển đến tiếng nổ mạnh như chuông lớn giống như là thanh âm bắn ra lúc vũ trụ được xác lập vô số phù văn đại đạo Hoa mỹ từ trong quả trứng bay ra làm cho quỷ thuyền giống như chu bên, bên trong hào quang của đạo văn dày đặc trong chớp mắt này tần mục cùng ngụy từ phong vậy mà cảm giác được quỳ thuyền thoát khỏi trạng thái vật chất cố định rơi vào một loại trạng thái âm dương hợp nhất có hình mà không có chất một trạng thái mở mịt cùng lúc đó các loại đạo âm phức tạp giao hưởng lên vang dội điếc tai giống như là có ngàn vạn cổ thần đồng thời ca tụng của đại đạo hoặc giống như chúng sinh đang kêu gọi một cái tên quỷ dị mà thần thánh rất nhanh những đạo âm hùng vĩ kia biến mất phù văn đại đạo bay nhanh chui vào trong quả trứng Quỳ thuyền đại lần nữa tím vào trong trạng thái vật chất cố định Khói mắt Nguyễn Tùy Phong run rẩy, Tay phải rủ xuống dưới Bàn tay run rẩy không thôi Nát Tần mục rơi vào trong những đạo văn đang thiêu tán bốn phía Trên quả trứng tròn này Sắc mặt ngưng trọng Cũng không quay đầu lại mà hỏi Ừ Trên trán Nguyễn Tùy Phong tuôn ra mồ hôi lạnh lấy Đồng ngón tay đứt gãy ba cái Xương của ngón út nát toàn bộ Quả trứng này quá cứng Quả trứng kia vẫn không bị phá vỡ. Tần Mục chỉ liệu thương thế cho Ngụy Tùy Phong, trở lại chỗ gãy xương. Ngụy Tùy Phong run rẩy tay, nhìn quả trứng lớn trước mắt này, sắc mặt ngưng trọng nói Người thấy được rồi chứ? Đây là cái loại đại đạo gì vậy? Tần Mục gật đầu, sắc mặt ngưng trọng trước đó chưa từng xuất hiện, trầm giọng nói. Thấy được rồi, cũng đã nghe được rồi, đây thực sự quả là một quả trứng cổ thần. Cổ thần trong trứng cực kỳ kỳ lạ, nếu như thành thục, chỉ sợ sẽ không thua kém cổ thần thiên đế bao nhiêu. Đại đạo trong trứng hình như là âm dương hợp nhất Có hình nhưng không có chất Đối với thần thông cố định của lăng thiên tôn Có áp chế rất mạnh Loại đại đạo này đại sư huynh có từng nghe qua chưa Thần thông cố định lần đầu tiên gặp phải khắc tình Vật chất cố định Là một loại thần thông về trạng thái của vật chất Mà âm dương hợp nhất Thì có hình mà không có chất Vật chất thiếu hình không chất Xác thực là một loại phá vỡ thần thông của lăng thiên tôn Ngụy Tùy Phong lắc đầu nói Cô thần đại đạo Đa số ta đều gặp qua Ta đi qua thả thần các của đạo tổ Ở trong đó cũng không ghi chép về đại đạo này Khắc chế thần thông của Lăng Thiên Thôn Ta chưa từng nghe thấy Hai người quay xung quanh quả trứng Vài vòng Cảm thấy khó giải quyết Chỉ là ngụy Tùy Phong cùng với tướng sĩ Võ Lâm Quân Lại hưng phấn hơn. Nếu như có thể dùng đại đạo trong trứng cổ thần Phá giải thần thông vật chất cố định Bọn hắn liền có thể từ trong trạng thái vật chất cố định của quỳ thuyền Thoát ra ngoài Từ đó về sau thoát khốn. Anh mắt Tần Bục chấp động nói Cái vị cổ thần này Có lẽ là mấu chốt giải cứu các người Cứu giúp lăng thiên tôn Cổ thần thiên đế gọi là Thái Sơ Là Thái đế đặt tên cho hắn Cổ thần trong chứng ta và người hiếu duyệt Như vậy ta liền cho người một cái tên Gọi là Thái Thủy Ngụy Tùy Phong nhịn không được nói Sư đệ Nếu như vị cổ thần này phá vò mà ra Chưa hẳn sẽ không trở thành một cổ thần thiên đế khác Tần Bục đem quả chứng cổ thần thu hồi Nói Thái Sơ là thần thánh ra đời do thái sơ nguyên thạch trong khoáng mạch. Hấp thụ lực lượng của khoáng mạch thái sơ mới có thể được thai nghén mà sinh ra. Quả chứng thái thủy này, hơn phân nửa là cần một loại lực lượng của khoáng mạch đặc thù trong tổ đỉnh. Giữ lại nó, nó cũng sẽ không cách nào có thể xuất thế. Ta ngược lại còn có thể nghiên cứu loại thái thủy đại đạo này. Ngụy Tùy Phong mơ hồ có chút bất an, nói. Như vậy sư đệ nên nhớ lấy, không thể mang theo chứng thái thủy tiến về tổ đỉnh, nếu không Tần Mục trịnh trọng gật đầu, lập tức lấy ra các loại bảo vật mình trộm được ở trong chiêu dương điện, chỉ thấy các loại bảo vật chất đầy bông tàu, thậm chí còn không thiếu các loại bảo sơn thần núi, đều là chi bảo tự nhiên. Ngụy Tuy Phong lại càng thêm hỏng sợ, thất Thành nói: "Sư đệ, người cướp sạch bảo cố của thiên đế rồi sao? Nhiều bảo bối như vậy?" "Đúng vậy." Thanh âm Tần Mục vang rồi, trong thanh âm tràn đầy vui sướng. Ngụy Tuy Phong nhìn những bảo bối này, quả thực động tâm. mấy thứ này cho dù ở chỗ của cổ thần cũng rất hiếm, không nghĩ tới này lại chất đầy một thuyền, nhiều dị bảo như vậy. hắn không khỏi hít một ngụm khí lạnh, rối tay nhẹ nhàng vút vút một cây long huyết bảo mộc. bàn tay hắn chạm đến gốc bảo mộc kia, vậy mà lại đại phóng quang mặn. Ngụy Tuy Phong lập tức cảm thấy cây gốc bảo mộc này vậy mà lại đối với nguyên khí có cảm giác thân cận, hơn nữa dưới tán cây có một loại cảm giác khiến cho người ta gần ở đạo, giống như lúc nào cũng thể tiến vào trạng thái ngộ đạo vậy kỳ lạ hơn chính là hắn phát hiện được rằng nếu như nguyên khí là ấn phủ vân trên lá cây của long huyết bảo mộc khẳng định là dị thường thuận lợi cây khúc bảo mộc này tuyệt đối có thể luyện hóa thành trọng bảo ngụy tùy phong không khỏi lộ ra sợ hãi thán phục lẩm bẩm nói cho dù là chỉ dùng một nhánh cây cũng có thể luyện chế ra bảo vật rất tốt đủ cho cường giả đế tọa sử dụng ta cũng đã từng đi qua thời kỳ viễn cổ của long hắn còn làm tướng quân của võ lâm quần có thể coi như lại đã gặp được nhiều việc đời. ta tuy lấy nhiều bảo vật nhưng phần lớn so ra đều thua kém một thuyền bảo bối của sư đệ. chỉ có một kiện bảo vật so với những bảo bối ngươi trộm ra trong bảo khố của thiên đế tốt hơn. ta mục lấy ra mấy khối thái sơ nguyên thạch còn dư lại tìm kiếm một phen cũng không có phát hiện thần thức thái đế lưu lại ở trong nguyên thạch. lúc này mới yên tâm hiếu kỳ nói bảo vật của ai vậy lại có thể vượt qua bảo khố của thiên đế. thái sơ nguyên thạch của thái đế đã bị đánh đắt vỡ thành rất nhiều khối trong đó có một khối lớn hơn biến cho vân thiên tôn còn giữ lại mấy khối này tần mục định điện hóa vào trong mắt dọc chi mi tâm của bản thân hắn thử chấp vá chỉ đã không có cách nào có thể ghép một khối thái sơ nguyên thạch nguyên vẹn có lẽ còn thiếu sáu bảy mệnh vụ nhà bắc đế huyền vũ có một kiện bảo vật đó mới là dị bảo có một không hai ngụy Tùy phong nhắc đến bảo vật nhà bắc đế huyền vũ liền khen không dứt miệng nói vợ chồng bắc đế nghe nói đã thu nhập các loại dị bảo thái cổ luyện chế thành một kiện dị bảo gọi là lưu ly li thanh thiên trạng ta từng thấy một lần là u minh thái tử mang ta đi xem quả nhiên là chí bảo đệ nhất thiên hạng không có một kiện bảo vật nào có thể so sánh bảo vật ngươi trộm được từ thiên đế tuy rằng rất nhiều nhưng so ra đều thua kém lưu ly li thanh thiên trạng tần mục cầm lên một khối thái sơ nguyên thạch đưa lên mi tâm của bản thân bất thình lình một cỗ lực lượng từ trong mi tâm quán vọt tới đem khối thái sơ nguyên thạch này bắt lấy thái sơ nguyên thạch xuất một tiếng trút vào trong mi tâm quán Cùng với thái sư nguyên thạch dựng thẳng trong mắt của hắn dục hặc. Trong lòng tần mục vui vẻ, lấy ra khối nguyên thạch thư hạch. Lưu Ly thanh thiên tràng rắc, chính là bảo vật mà nhi tử của Bắc đế U Minh thái tử bị một đôi cầu năm nữa lường gạt mất. Lưu Ly thanh thiên tràng lại thực sự lợi hại như vậy, thậm chí cả bảo khố của thiên đế cũng đều thua kém. Hắn suy tư một chút. Bắc đế Huyền Vũ là cổ thần do cư dư thị quan tưởng ra, cư dư thị là bộ lạc của thái đế bộ lạc cường đại nhất thời kỳ thái cổ tài nguyên chiếm được rất nhiều có thể là trong đại chiến sẽ tạo vật chủ cùng với cổ thần phù thể bắc đế huyền vũ nhân cơ hội cấp sạch bảo khố của cư dư thị ngụy tùy phong vẫn còn nhớ tình cảnh khi bản thân nhìn thấy lưu ly thanh thiên tràng lại tán thưởng một tiếng đấy thực sự là trí bảo đệ nhất thiên hạ nếu như ngươi nhìn thấy nhất định cũng sẽ sợ hãi thánh phục cái liu ly thanh thiên chàng kia cực kỳ linh dị ngươi chỉ cần hướng nó khẽ khom người tế bài nó Nó sẽ một lần nữa hóa thành 24 chư thiên ngọc lưu ly Quả thực là vạn pháp bất dâm Không có gì có thể gây thương tổn cho người tần bộc đem những khối thái sơ nguyên thạch Khác đặt trên mi tâm Từng khối nguyên thạch lần lượt Xung hợp với thần nhẫn thứ ba của hắn Nguyên thạch va chạm Hòa là một thể Hắn mở chừng hai mắt Không có phát hiện ra điều gì khác với ngày thường Chỉ là lúc thúc dục bá tề tam đan công Thần thức đã đột nhiên tăng mạnh Tốc độ tăng lên so với lúc trước nhanh hơn gấp mấy lần hắn nói mê, giống như thờ dài Thái đế có thể trở thành thái đế Không phải là không có nguyên nhân Chỗ này của ta tối đa cũng chỉ có một nửa thái sơ nguyên thạch Đã có thể làm cho thần thức tăng lên nhanh như vậy Nếu như tìm được thái sơ nguyên thạch nguyên vẹn Tu vi thần thức tăng lên cực nhanh Chỉ sợ khó có thể tưởng tượng nổi Ngụy Tùy Phong vẫn còn nhớ tên Lưu Ly li Thanh Thiên Tràng Lộ ra vẻ hướng đến, tự nhủ. Ở bên trong Lưu Ly li Thanh Thiên Tràng kia treo bảo vật So với những thứ người trộm được từ trong bảo cố của thiên đế còn nhiều hơn hình. Những bảo vật này hơn phân nửa đều lại đến từ Tổ Đình, ngươi chọn một kiện đi." Tần Mục cười nói. Ngụy Tùy Phong tỉnh táo lại, vội vàng ngồi giữa đống bảo vật đi tới đi lui, xem xét tính chất của những trọng bảo này, chỉ là càng xem thì càng khó có thể lựa chọn. Những thứ này đều là trọng bảo đến từ Tổ Đình, là tộc tạo vật chủ sau khi trải qua quãng thời gian dài buồn chán đã sàng lọc tuyển chọn ra. Mỗi một kiện bảo vật đều cực kỳ xuất chúng, đừng nói là trong nguyên giới tìm không thấy, chỉ sợ cho dù khắp vũ trụ càn khôn. Cũng khó có thể tìm được một kiện như vậy bảo vật còn dùng được Chỉ sợ đều nắm giữa trong tay cổ thần Quyền thế ngập trời Hoặc là lãnh tụ của bán thần ngụy Tùy Phong sau khi lựa chọn nửa ngày Bà vật nào cũng đều mơ tưởng Cuối cùng lựa chọn ra một tòa thần đối Nói Lão huynh đệ trên quỷ thiền Theo ta nhiều năm như vậy Tương lai sau khi thoát khốn Chỉ sợ đã rớt vào phía sau thời đại Năm đó đã tới cảnh giới ngọc kinh Lâm Tiêu Hiện tại tối đa Cùng cảnh giới giao Chí thiên thần cũng không khác gì là mấy. Ta đem tòa thần núi này luyện chế thành bảo, mỗi người đều có thể chia ra một kiện, tốt xấu gì cũng tăng thực lực. Những đền cung đình này đưa cho ta đi. Tân Mục gật gật đầu, đền cung đình là bảo vật thổ hộ các bảo vật trong bảo khố của thiên đế, đối với hắn vô dụng, hắn thu chúng vào đại lục chứa tận còn chiếm chỗ. Ngụy Tuy Phong thu hồi đền cung đình cười nói: "Những đền cung đình này đều là trọng bảo được luyện chế ra, số lượng lại nhiều như vậy, cải biến một chút." Liệu có thể hóa thành một tòa đại trận nghìn đèn thu hộ quỷ thuyền Tần mục đem những bảo vật khác thu hồi lại nhìn về phía võ lâm quần trên quỷ thuyền ấy bọn hắn năm đó đều là những thiên tài nổi tiếng chúng tuyển được lấy ra từ các tộc nếu như có thể ở duyên khang rèn luyện vài năm thực lực tất rất tăng nhiều thành tựu trong tương lai không thể hạn lượng Ngụy Tùy Phòng liếc hắn một cái cái này còn cần phải xem người có thể cứu chúng ta ra hay không Tần mục cao bầy phá giải thần thông cố định của Lăng Thiên Tôn Hắn vẫn không nắm chắc được mấy vận Trừ khi có thể nghiên cứu ra đại đạo của cổ thần Thái Thủy Ta ở thiên đình là môn hạ của các vị thiên tôn Ngây người một thời gian Mặc dù không có học được bồn sự chính thức của tất cả các thiên tôn Thế nhưng công pháp đế tọa của ta Cũng gặp không ít ngụy tùy phòng trình đốn lại thiên long bảo liễn Cho hắn Nhay mắt mấy cái nói Có rất nhiều công pháp đế tọa Ta không học được Nhưng đã lấy bàn sao Người cứ lần theo địa đồ mà ta đưa cho ngươi Liên có thể tìm được những công pháp này Tần mục giờ khóc giờ cười nói Người mang trên người Trực tiếp truyền cho ta là được Hà tất phải như vậy chứ Ngụy Tuyệt Phong lắc đầu nói Ta tiềm phục trong thiên đỉnh Biết mình sẽ rất khó giấu giếm được thập thiên tôn Chẳng biết lúc nào sẽ chết mất Vì vậy ta đem công pháp đế tọa siêu tập được Giống ở những nơi ta đi qua Sư đệ viết về lăng thiên tôn Cũng có ở một trong nơi đó Sau khi người cứu vứt nàm đế Nhất định phải đi một chuyến Tần Bục cười nói, Sư Huynh, Người đang ở chỗ này trực tiếp truyền thụ cho ta, Cần gì về để ta mang theo những địa lý đồ để đi tìm kiếm chứ? Hắn bất tình đình tỉnh ngộ lại, Hồ nghi nói, Chẳng lẽ người không học được sao? Sắc mặt Ngụy Tùy Phong đỏ lên, Hậm hực nói, Làm sao ta có thể không học được chứ? Ta chỉ là khinh thường học công pháp người khác, Ta chỉ là hấp thù sở trường công pháp của bọn hắn, Dung nhập vào trong thiên đấu đạo công của ta. Ta muốn đi trên con đường của chính mình, ta là muốn trở thành thánh nhân làm sao ta lại không học được chứ? Nụ cười trên mặt hắn dần dần vặn vẹo. Tần mục không hề cảm thấy thương cảm. Ngụy Tự Phong là đệ tử cuối cùng mà Tiêu Phu Thánh Nhân dụng tâm dạy bảo. Trong ba người đệ tử, thời gian Ngụy Tự Phong đi theo Tiêu Phu Thánh Nhân là dài nhất. Hơn phân nửa chắc cũng đã nhấm tật xấu tham thị thầm của Tiêu Phu Thánh Nhân. đương nhiên Ngụy Tự Phong so với Tiêu Phu vẫn đỡ một chút. Đạo của Tiêu Phu là bao gồm 360 loại đạo. 360 loại đại đạo hậu thiên. Đây là khởi nguyên của 360 nhà thiên thánh giáo sau này. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, cảnh giới của tiểu phu cố định lại ơn ngọc đài cảnh giới, đồng nghĩa với cả đời cũng không thể leo lên bệ chạm thần đài. 360 đại đạo hậu thiên, nguyên thần của tiểu phu muốn leo lên bệ chạm thần đài, sẽ bị chạm 360 lần. Lấy tật xấu thăm thì thâm của tiểu phu mà nói, bị chạm một lần đoán chừng liền ô hô kêu đau rồi. Ngụy tiểu phong tuy rằng cũng hàm hố nhưng tốt xấu gì cũng đã tu thành đế tọa. Quy thuyền âm ầm phát tan mặt nước, chạy ở trong vùng sương mù ở trên thiên hà. Sư đệ, ngươi chỉ còn lại có 4 lần cơ hội. Ngụy Tuy Phong đưa mắt nhìn bảo liễn chạy về phía ngoài thuyền, lớn tiếng nhắc nhở: "Không nên đem cơ hội này lãng phí, trên mỗi việc cứu vớt nam đế, người có thể giữ lại một hai lần cơ hội, làm thêm nhiều chuyện có ý nghĩa." Trần Mục từ cửa sổ xe thò đầu ra, hắn phất tay cười nói: "Lần thứ nhất, trước đó đã thành công một nửa lần này nhất định có thể thành công chớ có nói lung tung nguy Tử phong lộ ra dáng vẻ có chút khẩn trương dặn dò ta cảm thấy người có chút mò quạ đen mỗi lần nói như vậy mỗi lần cũng không thành công nổi tần mục cười ha ha lùi về trong xe tiếng ca ung dung từ trong miệng hắn truyền tới lay động sương mù tiếng ca thuần hậu kia kéo dài giống như một bình rượu ấm áp được ủ lâu năm làm cho người ta cảm nhận được một loại mùi vị phiền muộn mà phóng khoáng Hôm nay ta đang ở Đại La Thiên, say mê nơi này, núi ngọc mờ mịt, hát thấy thương hải tăng điền, không biết khi nào ngừng, không biết hôm nay đang là năm nào. Cái gì mà cứ nước biển lại đến ruộng sâu, xa lắc xa lơ. Ngụy tùy phong nghe tiếng ca, nhìn bao liễn biến mất ở sâu trong sương mù, lắc đầu cười nói. Thứ tình cảm này, không biết đã học được từ ai nữa. Giáo chủ của Thiên Thánh giáo Từ thế hệ này của đều là đa tài đa nghệ Năm đó ngụy Tùy Phong cũng là nhân vật phong lưu lỗi lạc Hắn có thể từ trong thơ ca của Tần Mục Nghe được Tần Mục đang từ trong ca khúc lấy ra chi hướng Hôm nay là năm nào chứ Ta ở Đại La Thiên Hồng tâm trắng trí của sư đệ Đã mơ hồ có thể thấy được ngụy Tùy Phong tán thường Tiếng ca dừng lại Thiên Long bảo liễn đi đến trên thiên hạ Hướng tiêu hắn thiên đình chạy tới Ta để lại phong thư cho Nam Đế muốn nàng đi tìm Nguyệt Thiên Tôn, đem một chiếc lông vũ của nàng giao cho Nguyệt Thiên Tôn, lại để nàng bí mật phân ra một hồn chuyển thế. như vậy, chỉ cần tìm được Nguyệt Thiên Tôn, lấy được chiếc lông vũ kia, liền có thể hoàn thành việc này. Tần mục tự tin chần này nhìn về tiêu hắn thiên đình ở phía xa, chỉ thấy quy mô thiên đình của nhân tộc ở chỗ này so với lúc trước đã lớn hơn rất nhiều. hắn lần này đến đây thậm chí có một loại cảm giác lạ lắm. rất xa, Chỉ nghe tiếng nữ tử đang ca hát trên thiên hà, tiếng ca uyển chuyển du dương. Trầm sông về biển lớn Dừng sao vòng về bắc cực Thiêu đốt tiêu hắn Kéo dài duệ tận Trong trời đất thắng bại Vương già quản dân chúng Vũ khí được cột rờ quân hùng nhất định đạt được Tần Bục theo tiếng ca nhìn lại Chỉ thấy trên đầu thuyền của một chiếc thuyền lâu Có một nữ tử trẻ tuổi giống như muốn đón gió bay lên Đối với tiêu hắn thiên đình mà ca hát Tiêu sái không nói ra lời Tần Bục bất giác sinh ra lòng hào cảm Lệnh cho Long Kỳ Lân dừng xe Nghe hồng y nữ tử kia ngâm sướng Yên Nhi cười nói Công tử, nữ tử này vậy mà lại có phần giống ta Thanh âm của nàng kinh động đến hồng y nữ tử trên thuyền Nàng kia nhìn qua, sắc mặt có chút khó coi Kẻ nói ra lời này dĩ nhiên là một thanh thức béo mập Gần như là phát triển cơ thể theo chiều ngang Nàng tất nhiên rất không vui, nói nhanh Ta cùng với cái tiểu thức ngốc nghếch này có điểm nào mà tương tự chứ Bất quá, lời nói của Yên Nhi lại đề tình Tần Mục Tần Mục cẩn thận dò xét hồng y thiếu nữ kia. Giữa lùng mày nàng quả nhiên có vài phần tương tự với Yên Nhi Cười nói Chính xác là rất giống Làn váy hồng y thiếu nữ kia tùng bày Cấu giận nói Giống chỗ nào chứ Nàng mập như vậy Các bạn vừa nghe xong tập số 258 của bộ tây du Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe